các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trải giường diễn trò. sau đó lúc xem hoàn trong cách cách còn diễn chung với mấy đứa bạn nữa. cô vẫn nhớ vai diễn cô tự chọn là tử vi. thử hỏi có mấy cô gái chưa từng ước mơ được làm diễn viên chớ. tối mai chính là cảnh diễn đầu tiên của cô. đương nhiên cô làm nền. chỉ có hai câu thoại, đơn giản tới không thể đơn giản hơn được nữa. cô quyết định ngày mai sau khi thức dậy sẽ đi quan sát xem mọi người diễn như thế nào. không chừng có thể học được chút gì đó trên Bội, cùng với các trợ lý đạo diễn khác đi ăn cơm. Hiện giờ, dàn nhân nhân đến kinh nghiệm cũng không có, đương nhiên sẽ không mời được trợ lý. Cô bây giờ vừa làm quản lý, vừa kiêm luôn trợ lý, một tay quản lý cuộc sống hàng ngày và cả công việc của dàn nhân nhân. Cũng may, cô vốn xuất thân là trợ lý. Trong số những trợ lý kia còn có người quen cũ, nên cũng hòa hợp được với mọi người. Trợ lý của chị Mích Điền đều tốt nghiệp đại học năm ngoái, bình thường chịu tuổi thân không ít. Năm ngoái có dịp gặp gỡ Trần bội thấy cô ấy lên lút lau nước mắt sau hậu đài, nên đến ăn uổi cô bé ấy mới công, rồi mời cô bé một ly cà phê. Hai người cũng coi như có riêng gặp mặt. Trần bội biết tiếng cách cô bé cũng tốt, nên ngồi kế bên cùng ăn cơm. Chị Trần, cô nhóc nghiến răng, nhỏ giọng nói. Chị bây giờ làm cho chị giản phải không ạ? Ừ. Trần bội gật đầu. Vậy tốt quá rồi. Cô nhóc nghĩ nghĩ, lại nói. Làm quản lý vẫn tốt hơn là làm trợ lý. Hơn nữa chị dàn lại có chỗ dựa vững chắc Nổi tiếng là chuyện sớm muộn thôi Trần Bội không hiểu Có người làm chỗ dựa Sao cô không biết Người em gái này nó đến không phải giám đốc Trần đó chứ Em gái vâng một tiếng rồi tiếp tục và cơm thực ra trong một năm qua Cô chứng kiến quá nhiều chuyện thế này trong giới rồi Trình Mích Điền cũng thế Nếu không phải chỗ của Trình Mích Điền Là đại gia Thì làm sao mà có nhà đầu tư nào để Trình Mích Điền Lộng hành ở đoàn phim như vậy Giàn tiểu thư xinh đẹp như thế, xem cái dáng vậy bực tức mà không dám nói ra của trình Bích Điền. Chỉ sợ so với trình Bích Điền, người chống lưng cho Giàn nhân nhân còn tay to mà lớn hơn. Trần bội không chi hỏi đến cùng, trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn. Theo những gì cô biết, gián đốc Trần hẳn là không có năng lực lớn như vậy mới đúng chứ. Người chống lưng cho trình Bích Điền là ai cô thừa biết, vì đó không hề dễ độ vào. Có điều, vì đó có nhiều cô gái bên cạnh, ông ta sẽ không vì loại việc nhỏ nhặt, công đáng giá này. Mà ra mặt đầu nhỉ Như vậy nói không chừng Đúng là giám đốc Trần gia thay Trình bích điền phòng chừng Cũng không muốn làm lớn chuyện Nếu không vai diễn này chưa diễn Đã lộ ra tin nữ chính không bao dung Nổi diễn viên nữ hạng 4 Đối với trình bích điền mà nói Đó cũng là một loại khổng kích Đại khái chỉ có thể giải thích như vậy thôi Trần bồi cũng không muốn tốn hơi sức Suy nghĩ về về này Sau khen cơm xong Cô mua cơm cho dàn nhân nhân rồi quay về nhà nghỉ Giàn nhân nhân thấy trần bội đem về một tô cháo thập cẩm còn có rau luộc thì hếu cả người cô muốn ăn xương sườn muốn ăn thịt vốn nghĩ rằng không được diễn vai này nhưng giờ đã sắp khai máy rồi cậu nên chú ý cơ thể mình một chút người ta lên hình đều nhìn mập hơn cậu không thấy sao chỉ biết điển ốm hơn cậu nhiều tớ nghe nói cô ấy cả năm đều không quán cơm đẹp là phải trả giá à Giàn nhân nhân cúi đầu nhìn chân thon dài của chủ nhân thân xác này lập tức tỉnh táo hẳn cảm ơn cậu vẫn còn cho tớ ăn cháo Đúng rồi nhân nhân, cậu cùng gián đốc Trần Vẫn liên hệ qua lại sao Dù cô hỏi này có thể sẽ chạm đến vết thương Của gián nhân nhân, nhưng Trần bội vẫn muốn hỏi Giàn nhân nhân nhớ đến Người đàn ông trung niên béo ục hôm đó liền cảm thấy mắt càng ngon Cố lát đầu nói Không có, cắt đưa liên lạc rồi Vậy thì kỳ lạ thật nha Trần bội nhớ đến sự việc xảy ra Trong hai ngày nay, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi Đầu tiên Vợ gián đốc Trần tìm đến cửa Còn chưa kịp ẩm ý thì đã mất dạng rồi Sau nó ra núp trần, còn gọi điện xin lỗi bảo trợ lý đem trà tiền ăn bữa đó nữa, cần thiết kêu chúng ta đến đoàn phim. Rõ ràng đạo diễn đã kêu chúng ta đi đoàn phim khác tìm vận may, hôm nay lại để chúng ta ở lại. Hơn nữa Trịnh Mỹ Điền cũng không hề tiếng, hồi nãy trợ lý cô chính Mỹ Điền còn nói rằng cậu có người chống lưng. Sao tớ cảm thấy tất cả những chuyện này cứ kỳ quá thế nào ấy. Giang Nhân Nhân cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô tiếp nhận toàn bộ ký ức của chủ nhân thân xác này. bố cảnh gia đình của chủ nhân thân xác này rất bình thường. Cha là giáo viên ở thị trấn, mẹ y tá, tiền lương không cao, trong gia đình cũng không có thân thích nào là giàu có cả. Bạn bè thì cũng như cô, còn về bạn trai thì càng không có. Đây rõ ràng là cô gái không có gì cả, suốt thân bình thường cố gắng làm việc, làm sao có thể có người chống lưng phía sau, tiến trình mít điền kiêng rẻ được. Thôi, tớ chỉ nói vậy thôi, cậu ăn chá đi đã, rồi tới cùng cậu ôn lời thoại. Trần bồi thấy giản nhân nhân cũng rơi vào suy nghĩ, miên man, cười nói. Dù có ra sao, hoàn cảnh trước mắt đối với chúng ta vẫn có lợi. Hố ngồ nhà cái gọi là người chống lưng này. Tớ nghĩ, trình mix điên trong thời gian ngắn sẽ không tìm kịp. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net